không có gì phải giải thích. Hôm nay gặp ta là sư xẻo của ngươi, cũng là may mắn của ngươi. Nếu như ngươi thật sự muốn một phần giải thích, tối nay tới nhà ta tìm ta đi. Về phần tin tức liên quan của ta, ngươi trực tiếp phái ngươi đi phủ công tức là có thể được, nhớ kỹ, nếu đủ can đảm thì tự ngươi tới. Nơi này dù sao có nhiều lính đánh thuê tai mắt như vậy, từ dương cho dù muốn đối với linh dao làm chút gì cũng không có cách nào thực hiện, bởi vậy hướng nàng phát ra khiêu chiến như vậy ngược lại là phương pháp tốt hơn cứ để cho hắn đi như vậy sao phía sau hai cái cao lớn khôi giáp tráng hắn tiến lên thấp giọng hỏi chỉ cần linh dao một câu bọn họ tùy thời đều sẽ lao ra hướng tử dương phát động tiến công chỉ là lúc này để linh dao lựa chọn tiếp nhận khiêu chiến của tử dương nếu như là trước kia linh dao sẽ quyết đoán ra tay với tử dương căn bản không có khả năng cho hắn nhiều cơ hội gây chuyện như vậy nhưng lúc này đây không biết tại sao nhìn thấy bóng lưng đặc thù của người này trong lòng linh dao sẽ nhấc lên loại cảm giác phiên giang đạo hải này toàn thể rút lui Lính đánh thuê thật sự rất không cam lòng, nhưng mệnh lệnh của linh giao cũng không phải bọn họ có thể phản kháng, nếu thủ lĩnh đã hạ đạt mệnh lệnh như vậy, tất cả mọi người cũng nhanh chóng tập kết, hướng thần chi quốc trở về. Mà bên kia, Từ Dương thì mang theo lòng khôn cùng tiểu thị nữ tiếp tục hành động, bắt đầu tìm kiếm tung tích Thao Thiết, rất nhanh liền có tin tức, đây là làm cho Từ Dương khó có thể tin một màn xuất hiện ở trước mặt. Thao Thiết, cơ hồ trong nháy mắt liền nhận ra chính mình. Chỉ bất quá lão gia hỏa này không còn là cái kia hình dáng cao lớn mà là chỉ có một con thỏ nhỏ bình thường, mấy cái công phu nhảy nhót, liền trở lại trên vai tử dương. Tiểu tử, ngươi cuối cùng đã trở lại. À, ngươi là thao thiết. Ngươi cư nhiên còn nhớ rõ ta. Pháp tắc bên trong vô tận tháp không thể sinh ra tác dụng với ta, hoặc là nói không thể sinh ra tác dụng với linh trùng trên hồng hoang cấp, điểm này phòng trừng vô tận tháp chủ không nghĩ tới. Tử dương thờ dài. Đem nội dung câu thông lúc trước của mình cùng tu la lập lại một lần. Nói như vậy, phán đoán của ta cũng không sai, nơi này quả nhiên chính là một huyễn giới bên trong vô tận chi tháp, ta thật sự không nghĩ tới tiêu dao đạo quân kia lại còn có sở thích như vậy. Ai? Hiện tại nói những thứ này đã không có tác dụng, tiếp theo chúng ta chỉ có mau chóng tìm được những người khác, thức tỉnh bọn họ từng người ký ức mới có thể tiếp tục đi tiếp, nhìn long khôn vẻ mà kiêu ngạo nhưng không hề có phản ứng. Thảo thiết có chút xúc động muốn dẹp hắn Ta nói Ngươi cười cái gì mà cười Có tin ta một tay là có thể đánh ngươi không Long khô nhìn tên ra hỏa to bằng con thỏ này ra vẻ già dạ dặn nói tiếng người Chảo phúng hắn Thảo thiết mí mắt trắng bệch Nhìn từ dương một cái Ta nói Có thể hay không trước để cho ta đánh hắn một trận Dù sao sau khi rời ảo cảnh này hắn cũng chưa chắc sẽ tiếp tục bảo lưu một đoạn trí nhớ này Từ dương cũng không có nói thêm cái gì Chỉ là cho Thao Thiết một cái đặc thù ánh mắt, sau đó chính mình liền chậm rãi xoay người, không hề nhìn về phía bên này. Ngươi muốn làm gì, ta sai rồi huynh đệ. Sau đó, mọi người cũng không có dừng lại nhiều, thẳng đến phụ công tước. Đầu tiên là do Long Khôn tự mình báo bình an cho phụ công tước, tránh cho dự tình ẩm ý, rồi sau đó tất cả mọi người liền trở lại sân của Từ Dương. Ngươi nói xem, nhà đầu linh dao kia thật sự có thể tới sao, Thao Thiết ngồi xổm trên vai Từ Dương. Phát ra nghi vấn như vậy. Yên tâm đi, ta rất hiểu nàng, nàng nhất định sẽ tới, chỉ cần là hứa hẹn của nàng nhất định sẽ thực hiện, ngược lại làm cho ta tò mò chính là vì sao ngươi biến thành bộ dáng như bây giờ. Ta cũng không rõ lắm, lực lượng của ta cảm giác đều bị nén ở trong cơ thể, hẳn là hoàn cảnh này không gian đối với lực lượng có hạn chế nhất định. Nhưng lực lượng của ta cũng không có bị hạn chế, tu la lực, chẳng lẽ còn kém lực lượng của ngươi? thào thiết bất đắc dĩ lắc đầu có lẽ vì tình huống này chỉ tồn tại trên người thú tộc vèo trong nháy mắt rất đột ngột một đạo quang ảnh thuận thế bay tới trước mắt mọi người hoảng hốt hình dáng quen thuộc lại xuất hiện linh dao đeo cự kiếm trên lưng sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn về phía tử dương lời giải thích ta muốn đâu tử dương cười ngoắc ngoắc tay với đối phương lại gần đây ta sẽ nói cho người biết Chuyện khiến người ta ôm bụng cười đã xảy ra, nhà đầu này thật đúng là một nữ tử không có tâm cơ, cứ như vậy lăng lăng nghen đón. Ngay khi Linh Giao cùng Từ Dương bảo trì ở trong phạm vi 5 mét, Từ Dương nháy mắt động thủ, không hề báo trước lèn tới sau lưng của nàng, một đầu ngón tay điểm ở vị trí của Linh Giao. Cường đại tụ la lực, thổi quét Linh Giao bản thể, bắt đầu trùng kích thức hải của nàng, Từ Dương muốn dùng phương thức như vậy thử đánh thức nhà đầu này nguyên bản ký ức, nhưng mà Trung Quy không có lấy được hiệu quả trong tưởng tượng. Tiểu tử, ngươi đã thành công chọc giận ta. Nha đầu này không nói hai lời, xoay người liền đối với Từ Dương giận dữ chém ra một kiếm, nhưng Từ Dương nhẹ nhàng điểm một ngón tay ra chế trụ luôn nàng. Đáng chết, ngươi lại ẩn giấu thực lực. Như thế nào? Ngươi hiện tại lựa chọn thần phục sao? Linh Giao hừ lạnh một tiếng, lính đánh thuê Hoàng gia chưa bao giờ thần phục, chỉ có chết trận. Ha ha, không hồ là Linh Giao mà ta biết. Mẹ nó. Người rốt cuộc đang kiều loạn cái gì? Ai là Linh Giao? Ta gọi Đình Na. Từ dương bớt đắc dĩ cảm khái một đợt. Xem ra, khôi phục trí nhớ của bọn họ cũng không thể dùng thủ đoạn cứng rắn, chỉ có thể thử cùng bàn tâm của bọn họ tiến hành kêu gọi, cái này ngược lại là tương đối phiền toái. Bất quá coi như là như vậy, từ dương vẫn là cảm thấy rất vui mừng, dù sao vừa mới tiến vào cái này ảo tưởng thế giới không bao lâu liền gặp hai đồng bạn của mình, cuối cùng là một khởi đầu khá tốt. Ta sẽ không giết người. Nhưng ta sẽ cho người biết một bí mật mà ngay cả chính người cũng không thể tin được. Ngay sau đó, tự Dương liền triệu hoán toàn bộ mọi người lại với nhau. Lúc này đây hắn không chút giấu giếm đem chuyện xưa của mình nói ra, cùng trong tưởng tượng như vậy không có khác biệt quá lớn, mọi người ngoại trừ kinh ngạc ra chính là biểu tình khó có thể tin. Ta cũng không muốn phản bác người cái gì, nhưng là đối với chúng ta mà nói, chúng ta mỗi người đều tại thần chi quốc này sinh hoạt vô số năm ký ức, đêm này người lại giải thích như thế nào? Từ dương cười khổ lắc đầu. Tiếp này ta cũng không có tìm được đáp án, ta chỉ có thể nói xin các người tin tưởng ta. Đương nhiên, nếu như ngươi không tin, hiện tại liền có thể trở về, dù sao ta sớm muộn gì có một ngày đều sẽ nhận được đáp án chân chính, cũng nhất định sẽ chỉ các ngươi rời đi nơi này, mặc kệ các ngươi có tin ta hay không, ta đều sẽ bảo vệ các ngươi an toàn. Coi như là ở trong thế giới huyễn tưởng này, cũng tuyệt không có bất luận kẻ nào có thể thương tổn đến các ngươi. Giờ khác này, nhìn bóng lưng từ dương, Linh Giao và Long Khôn đều bị chấn động thật sâu, nếu như nói lời của hắn là giả, như vậy phần tình cảm này từ đâu mà đến. Tiểu tử, bất kể thế nào, chuyện người nợ ta một nhân tình tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy. Linh Giao ném cho Từ Dương một khối lệnh bài rồi yên lặng đi ra ngoài cửa, hiện nhiên, nàng ta cảm thấy đầu ốc mê mang đối với một loạt chuyện phát sinh hôm nay, cũng không muốn nhanh như vậy đưa ra một kết luận rõ ràng, nàng cần một đoạn thời gian bình tĩnh suy nghĩ. mà nàng ném ra khối bài này cho Từ Dương. Đã chứng minh thái độ mông lung trong lòng nàng, đối với Tử Dương nói ra một phe lời nói, Linh Giao mặc dù vẫn chưa hoàn toàn tin, nhưng ít nhất không có phủ định Tử Dương, lòng khôn vừa định mở miệng giữ Linh Giao lại thì bị Tử Dương ngăn lại. Để cho nàng đi đi, chúng ta đã xem như có thu hoạch. Ông trời của ta, ngươi dễ dàng thả nàng đi như vậy, đừng quên nàng là thân phận gì, nếu nàng mang theo những lính đánh thuê hoàng gia kia đi lên gây phiền toái trong ngươi. Coi như là phủ công tức chúng ta cũng không giữ được người. Từ dương như cười như không lướt mắt nhìn long khôn một cái. Người nhanh như vậy đã bắt đầu đứng về phía chiến tuyến với ta. Ha ha, không cần tự mình đa tình huynh đệ, ta chỉ là đang thực hiện lời hứa một tháng ngày mà thôi, đến một tháng, mặc kệ như thế nào người cũng phải thả ta trở về. Từ dương bất đắc dĩ nhún vai, xoay người đi về phía phòng mình, giờ khác này hắn mới ý thức được điều kiện sống của mình và tiểu hoa thật sự có chút không thể nào nói nổi. Dù sao đến cũng đã đến, phòng trừng trong khoảng thời gian ngắn cũng không có biện pháp rời khỏi ảo canh này, không bằng trước cải thiện một chút điều kiện sinh hoạt của mình mới là thật. Từ dương có ý nghĩ này về sao, nên tìm được tiểu hoa đề nghị, muốn nàng mang theo chính mình ra cửa, tại thần chi quốc vương thành ở giữa đi dạo chung quanh một phòng. Không thể không nói thần chi thành này vẫn tương đối phổn hoa. Đi ở trên đường cái rộng lớn, Để cho Từ Dương nhớ tới trước kia tại Thất Châu Lúc đế quốc hoàng gia đường cái khí phái tràng diện, chẳng qua so với đường cái hoàng gia đế quốc, trong đường phố thần chi quốc, khắp nơi đều tràn ngập loại khí tức thần thánh này. Trên đường lui tới người đi đường cũng không tính là nhiều, nhưng là Từ Dương phóng mắt nhìn một cái, cơ hồ 10 người trong đó có 6-7 người đều có cường độ khác nhau thần lực dao động. Hiện nhiên thần chi quốc cũng không chỉ là vương đô một cái thành thị, mà có tư cách ở tại vương thành cám dễ cơ hồ đều không phải người bình thường. nhà đầu ta thấy người ăn mặc như vậy ngày thường hẳn là rất tiết kiệm sáng nay ta dẫn người đi cải thiện cuộc sống một chút tử dương nói xong kéo tiểu hoa bên cạnh muốn dẫn nàng đi ăn một bữa lớn trên đường đi tiểu hoa đột nhiên dừng bước kiểu tình trên mặt có vẻ hết sức mất tự nhiên thiếu ra chúng ta không nên đi tháng ngày tiền đã sắp hết rồi tử dương dùng mình một cái loại tình huống này ở trong thế giới hiện thực hắn lại chưa từng gặp qua ha ha thiếu ra ta sống hơn mười vạn năm chưa từng vì tiền mà phát sầu đi theo ta là được không nói hai lời từ dương nắm lấy tiểu hoa liền hướng này đường phố phồn hoa nhất từ lâu đi tới để cửa đi vào trong nháy mắt cửa mấy hộ vệ kia lúc ấy sắc mặt khó coi vài phần có chút không hữu hảo chán ở hai người trước mặt thật có lỗi từ lâu này cũng không phải tùy tiện người nào cũng có thể vào không có thân phận quý tộc không có tương cách ở chỗ này dùng cơm mời các ngươi rời đi từ dương ha ha cười Thì ra trong cái gọi là thần chi quốc này cũng có phân chia đẳng cấp sao. Con người sinh ra bình đẳng, chẳng lẽ các ngươi chưa từng nghe qua câu nói này sao? Hà hà, bình đẳng, vậy ngươi nói cho ta biết tại sao trên con đường này có ngàn gia vạn hộ. Nhưng thân phận của mỗi người bọn họ đều không giống nhau, can bản không có gì bình đẳng để nói, thân phận cùng thực lực chính là biểu tượng của ngươi vượt trội hơn người. Mắt chó nhìn ngươi, ta cho ngươi một cơ hội, lập tức cho ta tránh ra. Nếu không người sẽ rất thảm đó, tự Dương vốn căn bản không cần cùng hộ vệ này dây dưa cái gì, nhưng hắn nhìn thấy bộ mặt mắt chó nhìn người thấp này cũng rất tức giận. Huống chi tiểu hoa còn ở bên cạnh mình, hắn không muốn người bên cạnh mình chịu đựng bất cứ ủy khuất gì. Người đâu, đem tên ra hỏa mù mắt này đánh ra cho ta, hộ vệ đầu lĩnh không có ý tốt ngẩng lên một nụ cười, đồng thời đối với tiểu hoa bên cạnh tự Dương lộ ra một nụ cười lã cha. Chú ý một chút, đừng đụng phải tiểu cô nương bên cạnh có lẽ nàng còn có nhiều giá trị hơn tử dương lúc ấy hiểu được ý của hắn nhẹ nhàng đem tiểu hoa hộ ở phía sau mình lạnh lùng đối mặt trước mặt những cường già này các ngươi đã mời rượu không thích lại thích uống rượu phạt vậy cũng đừng trách thiếu ra ta tàn nhẫn vô tình Tính nói vừa dứt tử dương đã dành trước bước ra ngoài một nắm nấm vung ra chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn người mấy hộ vệ trước mặt nhau nhau như sủi cảo bay ngược ra ngoài từ lâu này chính là toàn bộ thần tri quốc đều thập phần nổi danh nghe nói phía sau màn lão bản càng là thần chi vương quốc tỉnh cấp đại lão, đoại địa phương này bình thường cơ hồ không có khả năng có chuyện đánh nhau phát sinh, nhưng hôm nay Từ Dương đến làm cho mọi người kinh hỉ. mười mấy võ giả cứ như vậy bay ngược ra ngoài, một màn này cũng triệt để để vừa mới ra lệnh cái này mật lạnh đại hán tức giận, không nói lời nào rút ra bên hồng cự kiếm, đối với Từ Dương liền bổ tới. Ha ha, không biết tự lượng sức mình. Từ Dương chỉ là cho đối phương một cái ánh mắt khinh miệt, giơ tay trong lúc đó một cỗ cự lực đánh ra. Cái này cầm đầu hộ vệ thống lĩnh, cả người giống như cái bao tải rách bình thường đều bay ra ngoài, từ hồ là động tĩnh bên này khiến cho cao tầng tử lô chú ý. Rất nhanh, một thiếu niên cao lãnh liền mang theo một ít khí tức thập phần cường đại lão giả đi ra. dám động thủ ở khách điếm vương đô chúng ta, tiểu tử lá gan ngươi không nhỏ. Thiếu niên này tựa tiếu phi tiếu bộ dáng, làm cho người ta một loại kiêu ngạo mà lạnh như băng cảm giác, nhưng là từ dương tại đối diện đối phương trong nháy mắt. Thiếu niên này rõ ràng cảm nhận được một loại lạnh như băng thấu xương ảo giác, đó là một loại uy áp khủng bố bắt nguồn từ sâu trong linh hồn. Mắt chó nhìn người, bồn thiếu ra nhìn không quen. Ồ, vậy ngươi nói xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, từ dương đơn giản đem hết thầy vừa mới phát sinh nói qua một lần, thiếu niên ngây ngô này tự hồ cũng không có ý bỏ qua như vậy. Xin lỗi, đây là quy củ của khách điếm chúng ta, không có thân phận quý tộc, không có tư cách vào dùng cơm. Từ dương ha hả cười, trong tay run lên, đem cái kia linh giao lưu cho mình hoàng gia lính đánh thuê phó thống lĩnh Ngọc Bày lấy ra. Hắn cư nhiên có được thân phận lính đánh thuê hoàng gia, hơn nữa còn là phó thống lĩnh. Khi nhãn hiệu này xuất hiện trong nháy mắt, những hộ vệ vừa mới tìm cần phiền toái, từng người sắc mặt tái mét, bọn họ đều biết lúc này đây là đá tới trên tấm sắt. Hiện tại ngươi còn có cái gì muốn nói. Quả nhiên, cầm đầu áo danh thiếu niên sắc mặt xanh mét. Lúc này coi như là hắn muốn bao che khuyết điểm, cũng căn bản không có bất kỳ lý do gì, đây này là thần chi quốc, hết thầy đều phải theo quy củ làm việc, nếu là thủ hạ của mình phá hư quy củ, như vậy nên bị trừng phạt. Mấy vị trưởng lão, mấy tên phế vật này không hiểu quy củ, là nên hảo hảo giáo dục một phên. Tuân lệnh, công tử, phía sau mấy lão nhân kia nói xong, không hề báo trước xuất thủ, vẹn vẹn chỉ là một cái đối mặt liền đem trên mặt đất những ngày phạm sai lầm nhóm của bệnh hoàn toàn chém tận giết tuyệt. Càng làm cho Từ Dương cảm thấy khiếp sợ chính là, những người này tại ngã xuống một sát nga, tất cả na tat hóa thành điểm sáng hấp thu vào trong tay một gã trưởng lão trong đó. Thật có lỗi, quý tộc tiên sinh, đúng là lỗi của khách điếm chúng ta, để bồi thường, bữa cơm này ta tới mời khách. Từ Dương hài lòng cười nhẹ gật đầu. Vậy liền mang hai phần đồ ăn ngon nhất ở đây lên đi, tiếng nói vừa dứt Từ dương rất tự nhiên nắm lấy tay tiểu hoa, đi vào phòng khách quý cao cấp nhất của khách điếm, nhìn bóng lưng kiệt ngạo của từ dương, thiếu niên mặc quần áo màu xanh kia lộ ra biểu tình cổ quái. Công tử, thật sự phải làm theo lời hắn nói sao, thiếu niên áo xanh kia lạnh lung cười. Nếu không thì sao, khối lệnh bài trong tay hắn không phải giả, người này khẳng định cùng lính đánh thuê hoàng gia có quan hệ nhất định chiếu theo ta nói đi làm là được, ăn một bữa cơm chúng ta cũng không phải bồi thường không nổi. Nhưng là người này ta nhớ cái hán Tuấn lệnh Ông trời của ta Không thể tưởng được những đồ ăn này Của thần tri quốc thật đúng là mỹ vị Từ dương lúc này đang cùng tiểu hoa ăn ngấu nghiến Trong phòng bao quý tộc Không thể không nói Bữa cơm này là bữa cơm ngon nhất Mà từ dương từng ăn trong một năm gần đây Cẩn thận nghĩ lại Ở trong thế giới chân thật Chính mình tự hồ một đường đều đang mệt mỏi tu duong luc nay đang cung tieu hoa an gau nghien trong phong bao quy toc khong the khong noi bua com Tìm o trong the gioi chan that chinh minh tua ho mot đuong đeu đang met moi tu luyen tim kiem manh mối Mấy năm gần đây đều không có hảo hảo nghỉ ngơi qua Hôm nay đi tới cái này thần bí vô tận chi tháp ảo cảnh ở trong, coi như trong mình ngắn ngủi nghỉ ngơi một cái. Sau khi có ý nghĩ như vậy, suy nghĩ vốn căng thẳng của Từ Dương cũng dần dần thà lòng, tiểu hoa hình như cũng ăn rất vui vẻ, dùng lời của nàng mà nói, cả đời này nàng chưa từng ăn món nào ngon như vậy. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của nhà đầu này, sâu trong nội tâm Từ Dương nổi lên gợn sóng, cũng tựa hồ bị xúc động thật sâu. Yên tâm đi, thiếu gia ta bây giờ xưa đâu bằng nay, ngày lành của ngươi đã tới rồi người đã từng vì ta chịu khổ ta đều muốn gấp 10 gấp trăm lần bồi thường cho ngươi trên mặt tiểu hoa nổi lên một vệt đỏ ửng tuy rằng hắn biết mình chỉ là nha hoàn của thiếu gia nhưng có thể nghe được thiếu gia nói ra những lời này tiểu hoa vẫn hết sức kích động cái loại hạnh phúc tự nhiên sinh ra này dần dần nảy sinh sau khi cơm nước xong hai người cứ như vậy vẻ mặt thoải mái ở trên đường cái đi dạo bất trì bất giác liền đi tới chỗ tuyên bố nhiệm vụ trước mặt là một tòa thành quỳ dị gì nơi này là địa phương nào Kiến trúc này thật cổ quái, hơn nữa ta có thể cảm nhận được, nơi này tràn ngập linh lực dao động rất cường hãn. Nơi này là chỗ tuyên bố nhiệm vụ, cũng là điểm tuyên bố trượng quản trật tự hàng ngày cùng nhiệm vụ công khai của Thần Chi Quốc. Dân chúng Thần Chi Quốc có được thần lực có thể ở chỗ này tiếp nhận nhiệm vụ đẳng cấp khác nhau để đổi lấy thủ lao tương ứng. Đây cũng chính là nguyên nhân người có thần lực ở Thần Quốc có thể tài trí hơn người, trước đó chúng ta sống không dễ chịu, cũng bởi vì chúng ta hai người sống nương tựa lẫn nhau nhưng chúng ta đều không có thần lực Từ Dương như có điều suy nghĩ gật gật đầu không có làm thêm do dự lập tức nắm tay tiểu hoa đi vào phòng kiểm tra Xin chào xin hỏi các người cái này có nhiệm vụ đẳng cấp cao nhất không ta một tiếp trước mặt cái này trung niên đại thúc thật sâu nhìn từ dương một cái lại nhìn nhìn bên cạnh hắn vẻ mặt ngượng ngùng tiểu hoa làm sao cũng nhìn không ra hai người này có khả năng hoàn thành nhiệm vụ cao cấp nhất được thật có lỗi vị thiếu niên này Người có từng có trước đó hoàn thành nhiệm vụ chứng minh Từ dương lông mày theo bản năng nhíu lại Chẳng lẽ nơi này cũng cùng trước khách điểm giống nhau Mắt chó nhìn người sao Chẳng lẽ nơi này tiếp nhiệm vụ còn có quy định đặc thù như vậy Đại thúc cũng không giấu giếm cái gì Chỉ là sắc mặt bình tĩnh mồm miệng Quy định thì không có Nhưng ta thấy người tuổi còn trẻ cũng không giống như là người có được thân lực cường đại Nhiệm vụ đứng đầu nơi này đều là thập phần khó khăn Thậm chí một ít cường giả lính đánh thuê hoàng gia cũng không thể hoàn thành, ta đây là vị an toàn của người mà suy nghĩ. Từ Dương vừa nghe lời này lúc ấy liền nở nụ cười, tiện tay đem tấm ngọc bài kia lại một lần nữa lật ra. Quả nhiên, khi này có thể hiển lộ ra thân phận của mình tay bài xuất hiện về sau, trước mặt này trung niên đại thúc lập tức trở nên vô cùng cung kính, nhìn về phía từ Dương trong ánh mắt cũng nhiều hơn vài phần tôn trọng. Phó thống lĩnh các hạ, xin chờ một chút, ta sẽ đi lĩnh nhiệm vụ cho ngài. Nhìn bộ dáng đại thúc cùng kính đi vào trong, Từ Dương và Tiểu Hoa lết nhau, đều lộ ra nụ cười. Xem ra, linh dao nhà đầu này bắt trì bắt giác giúp ta một đại ân. Rất nhanh trung niên đại thúc liền cầm một phần nhiệm vụ danh sách, đưa tới Tiểu Hoa cùng Từ Dương trước mặt. Trải qua Tiểu Hoa một phen chỉ điểm, Từ Dương rất nhanh tại này rất nhiều lựa chọn ở trong chọn lựa đến kia tên là màu đen cao cấp nhất nhiệm vụ, mà sao rõ ràng viết tiền thưởng có 500 kim tệ. Tiểu Hoa 500 kim tệ ở thần quốc là khái niệm như thế nào? Tiểu hoa có chức kích động không nhịn được run rẩy, nàng thậm chí đã hiểu từ dưỡng muốn nhận nhiệm vụ cao cấp nhất này. 500 kim tệ, lấy ngươi cùng ta lúc trước tiêu phí đủ chúng ta sống trên 50 năm, từ dương nhịn không được hít vào một hơi khí lạnh. Nói như vậy, chỉ cần chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ này, cuộc sống của ngươi cùng ta sẽ được cải thiện triệt để, ngay cả chỗ ở trước đó cũng có thể đổi một lần. Vị đại thúc này Chúng ta có thể một lần nhận thêm mấy nhiệm vụ không? Đại thúc bản nặng hít sâu một hơi khí lạnh, hắn biết có thể có được khối kia tay bài người tuyệt đối không phải người bình thường, nhưng là đưa ra yêu cầu như vậy vẫn là lần đầu tiên. Xin lỗi, phó thống lĩnh đại nhân, nếu ngài chọn nhiệm vụ có độ khó cao nhất, mỗi lần chỉ có thể tiếp nhận một nhiệm vụ. Vậy được rồi, từ dương cũng không có tiến thêm một bước khó xử, này trung niên đại thúc quyết đoán tại tấm danh sách này mặt ngoài điền lên độ khó cao nhất nhiệm vụ ghi tên. Ảnh đạo, nội dung nhiệm vụ Bác sứ đạo tạc ảnh từ đỉnh cấp gây án trong thần chi quốc mấy ngày gần đây thực lực nhân vật mục tiêu đẳng cấp không biết hệ số nguy hiểm thấp sao nhiệm vụ hoàn thành khó khăn năm sao, từ dương nhìn nội dung nhiệm vụ nhìn không được lại một lần nữa lâm vào mê măng Ta nói, này hệ số nguy hiểm thấp như vậy vì sao độ hoàn thành nhiệm vụ lại cao như vậy trung niên đại thúc không ngại phiền toái tiếp tục cung kính mổ miệng Đại nhân có điều không biết Hệ số nguy hiểm cùng độ hoàn thành nhiệm vụ cũng không phải cùng một khái niệm, hệ số nguy hiểm là chỉ mục tiêu nhiệm vụ giết chóc giá trị. Nếu như người này là một cái tàn nhận giết chóc người hoặc là hoàn thành nhiệm vụ này thất bại từ vong nhân số rất cao, như vậy hệ số nguy hiểm tự. nhiên sẽ cao, về phần nhiệm vụ hoàn thành độ khó, cái này là thông qua nhiệm vụ hoàn thành khó khăn bản thân đến thể hiện, cùng nguy hiểm hệ số không có trực tiếp quan hệ, từ dương bừng tỉnh đại ngộ tựa như gật gật đầu. Được rồi, cho ta 2 giờ. Ta nhất định đem tên đạo tạc kia bắt về quê án. Thực lực của đại nhân đương nhiên là đủ cường đại, nhưng nhiệm vụ này trước đó đã có hơn 60 cửa giả tiếp nhận, nhưng không có một người nào thành công, thậm chí tuyệt đại bộ phận mọi người, ngay cả thân ảnh ảnh đạo kia cũng không thể bắt được. Chính vì đối phương đến vô ảnh đi vô tung, mới khiến cho nhiệm vụ khó khăn này hoàn thành đạt tới năm sao, từ Dương lạnh nhạt cười, phát phát tay. Được rồi, đại thúc chờ tin tức tốt của ta đi. Buổi tối hôm nay ngươi có thể sẽ phải ở lại muộn một chút, bởi vì tại ta hoàn thành nhiệm vụ trở về thời điểm, ngươi hẳn là đã đóng cửa, vừa dứt lời, trong nháy mắt, từ dương và tiểu hoa rời khỏi phòng. Thiếu ra, ngươi thật sự nắm chắc trong vòng 2 giờ hoàn thành nhiệm vụ này, nghe nói tốc độ thân pháp ảnh đạo vô cùng kinh người. Nhưng chỉ cần chúng ta có thể gặp được tên kia gây án, ta đã nắm chắc trăm phần trăm bắt được hắn. Lại là một đêm trang đen gió cao. Trên đường cái dần dần đã không còn bóng người, từ dương cùng tiểu hoa vẫn như cũ xuyên qua trong đường phố này tìm kiếm. Thiếu ra, ta có chút sợ, đây là lần đầu tiên ta đi dạo muộn như vậy, từ dương cười xoa xoa đầu nha đầu này. Không cần sợ có ta ở đây, không ai có thể làm tổn thương người. Có lẽ thật sự là vận khí tốt, hai người chỉ tốn gần một giờ đi thăm dò sao, rốt cục bắt được một ít dấu vết để lại của anh đạo kia, thần lực dao động trong không gian chỉ thuộc về một cường già khác cũng bị Từ Dương bắt được. Hừ hừ, ta ngược lại muốn xem hôm nay ngươi còn chạy đi đâu. Tốc độ của Từ Dương trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn, nhưng cũng chính bởi vì như thế, đối phương nhận thấy được Từ Dương theo dõi, đồng thời tăng nhanh tốc độ của mình. Nhưng mà tu la lực trong cơ thể Từ Dương cũng không phải người kia có thể sánh vai, một khi nhất định phải khóa chặt phương vị tinh thần lực, hắn nhất định chạy trời không khỏi nắng. Tiểu tử, không cần ổn phí khí lực, bị ta theo dõi, cho dù người thực lực mạnh hơn nữa cũng căn bản không có khả năng chạy trốn cái kia trên người khoác áo choàng tựa hồ cảm nhận được đến từ sau lưng cường đại tinh thần áp lực giống như phát điên tăng lên tốc độ của mình Lúc này đây từ dương không có bất kỳ ý tứ muốn buông tha đối phương chỉ thấy lông bài hán hơi nhô lên trong cơ thể có khí tức màu đen vô cùng mạnh mẽ trong nháy mắt bộc phát vẻn vẹn đối mặt liền từ trên trời giáng xuống đem nhân vật mục tiêu hoàn toàn khóa chặt trốn chỗ nào phi thân một cước lăng không đạp ra Dấu chân lớn này của Từ Dương không thiên vị oanh ở sau lưng nhân vật mục tiêu, nhưng mà một màn kế tiếp lại làm cho hứa Dương chấn động, chỉ gặp mặt trước bị chính mình bay ra ngoài đạo nhân ảnh này, dĩ nhiên làm cái tiểu cô nương. Lại gần nhìn, đây không phải là muội muội tiểu đoàn đoàn của mình sao? Tiểu đoàn đoàn cũng không bị thương nghiêm trọng bao nhiêu, đột nhiên mắt to chớp chớp, kèm theo vẻ mát vô tội, lao nước mắt với Từ Dương, sau đó bắt đầu cười khổ, dĩ nhiên là tiểu yêu tinh diễn trò đáng tiếc từ dương đối với mình cái này cổ linh tinh quái muội muội quá mức hiểu rõ chỉ cần lướt mắt nhìn nàng một cái liền biết tiểu cô nương này đang suy nghĩ cái gì căn bản cũng không có muốn buông tha đối phương cơ hội vùng tay lên liền đem được đoàn đoàn gắt gào nắm ở trong lòng mình bắt được toàn không phí công phu cư nhiên bị ta dễ dàng như vậy liền tìm được ngươi nha tiểu đoàn tử nói xong từ dương còn ở trên mặt nha đố này nhéo nhéo khuôn mặt phấn đô đô vẫn có xúc cảm như vậy rất nhanh tiểu hoa cũng cùng đi theo. Nhưng nhìn thấy trong lòng Từ Dương có thêm một tiểu cô nương tinh quái như vậy, lúc khoác ảo choàng Tiểu Hoa cũng vẻ mặt khiếp sợ. Thiếu ra, chẳng lẽ đây là ảnh đạo chúng ta muốn bắt, Từ Dương bất đác dĩ gật đầu. Vậy bây giờ chúng ta trở về phục mệnh sao? Từ Dương thở dài. Tiểu Hoa, cái này 500 kim tệ khả năng chúng ta không lấy được, người còn nhớ rõ ban ngày ta kể chuyện xưa cho hai người kia không? Tiểu Hoa mắt to chớp chớp gật đầu. Chẳng lẽ tiểu nha đầu này cũng là đồng bọn của thiếu gia ở thế giới thật? Đúng vậy, nàng ta chính là muội muội tiểu đoàn đoàn của ta. Đoàn đoàn nào, ta chính là thần chi quốc đệ nhất hiệp đạo phi thiên tiểu ma nữ, từ dương vẻ mặt bất đắc dĩ làm ra động tác lòng mồ hôi. Thôi đi, người hai cái này một tay ta liền có thể đem người chế phục, nếu không là người tốc độ quá nhanh, phòng trừng đã sớm xa lưới, cái gì cũng đừng nói, đi cùng ca ca về nhà. Chờ một chút, chờ một chút, ta muốn đem bách bảo dương của ta cùng mang đi, từ dương và Tiểu hoa lép nhau, đều sừng sớt. Bất quả tiểu đoàn đoàn này rất rõ ràng, thực lực của người trước mặt này mạnh hơn mình rất nhiều, cho dù muốn chạy cũng căn bản không có bất kỳ cơ hội nào, hôm nay mình xem như nhận thua, nhưng bất luận như thế nào, hòm bách bảo chứa rất nhiều thứ của mình, nhất định không thể cứ như vậy vứt bỏ. Vì thế dưới sự dẫn dắt của tiểu đoàn đoàn, từ dương và tiểu hoa đi theo nhà đầu này đến cứ điểm của nàng. Quả nhiên bên trong có một cái dương vàng toàn thân, bên trong chứa đầy đủ các loại vàng bạc tài bào. Ông trời của ta, không thể tưởng được nhà đồng ngươi thật đúng là có thể chịu khó nha, nể tại ngươi giàu có như vậy trên mặt, ta quyết định không đem ngươi mang về nhiệm vụ tiến, bất quá làm điều kiện, từ hôm nay trở đi ngươi phải đi theo bên người chúng ta. Phi thiên tiểu ma nữ vẻ mặt kinh ngạc, chớp chớp mắt to nhìn về phía tử dương, chỉ là lúc này đây không biết tại sao, nàng lại ở trong ánh mắt tử dương cảm thụ không được một chút khí tức sắc bén nào. Ngược lại là một loại cảm giác làm người ta rất thoải mái giống như người nhà. Tại sao lại có cảm giác như vậy? Tiểu nhà đầu cũng không hiểu chút nào, nhưng nàng theo bản năng gật gật đầu. Kết quả là, đêm nay từ dương lại có một cái lớn lao thu hoạch, chẳng những tìm được tiểu đoàn đoàn, còn tự mình tiếp quản kho bạc nhỏ của nàng ta. Đến lúc này, đoàn đội từ dương ở phương diện tiền tài đã không cần phải lo lắng gì nữa. Tiểu hoa tính toán đơn giản một chút, tổng giá trị kho bạc của tiểu đoàn đoàn cộng lại chỉ có hơn 5.000 vàng. So với những nhiệm vụ kia còn có lời hơn nhiều. Sáng sớm ngày hôm sau, tiểu tử Long Khôn sau khi hội phủ công tác báo tin, liền hấp tấp đi tới điểm dừng chân của Từ Dương. Khi hắn nhìn thấy bên cạnh Từ Dương có thêm một tiểu nha đầu như tiểu đoàn đoàn, cũng là vẻ mặt khớp sợ. Ngươi đừng nói cho ta biết, tiểu cô nương này cũng là một trong những mục tiêu ngươi tìm kiếm, Từ Dương cười gật gật đầu. Không sai, ở thế giới trong thế giới thật, tiểu nha đầu này ngày thường cũng quấn quyết lấy ngươi không ít. Quan trọng hơn là mỗi lần chúng ta gặp phải nguy hiểm, đều là ngươi cái thứ nhất chán ở phía trước nhất. Long khôn ngoái ngoái mũi liếc từ dương một cái. Một thân này của ngươi mới có thể không đi viết sách, thật sự là uổng phí, sở dĩ hôm nay ta đến sớm như vậy, chính là muốn thông báo cho ngươi một tin tức lớn. Long khôn nói xong đưa cho từ dương một phần thư mời. Đây là... Vẽ vào cửa kỳ Linh Đại Điển, từ dương sửng sốt. Kỳ Linh Đại Điển là cái gì? Đơn giản mà nói, chính là thần chi quốc mỗi năm một lần quý tộc cầu phúc đại hội, tham gia trận thịnh hội này đều là thần chi quốc có được quý tộc danh hiệu thượng lưu nhân vật, đến lúc này, thần tri vương quốc thành viên hoàng thất cũng sẽ tự mình ra mặt. Ta nghĩ ngươi một mực suy nghĩ muốn tìm đồng bọn, có lẽ cái này kỳ linh đại điển có thể cho ngươi một ít trợ giúp, từ dương có chút kinh, hỉ vỗ vỗ bả vai long khôn. Vốn ta còn tưởng rằng từ từ ngươi chính là ăn chơi trác táng, bất quá hiện tại ta đã phát hiện ưu điểm trên người ngươi. Làm bằng hữu hẳn là còn miễn cưỡng không có vấn đề. Long khôn liếc tử dương một cái, tỏ vẻ mình căn bản không cần đối phương cảm kích. Nói một tháng chính là một tháng, tiểu tử người không cần vuốt mông ngựa của ta, bồn thiếu ra căn bản không cần bộ dạng này, nhàn rỗi vô sự, nếu trước mắt có tiền, tử dương liền đem tâm tư đặt ở phương diện tiêu phí, việc đầu tiên phải làm là thay thế căn nhà gỗ đơn sơ này. Vốn là tử dương muốn trực tiếp bán căn nhà này đi, nhưng một khi tiểu hoa kiên trì tiếp tục giữ lại, dùng lời của tiểu hoa mà nói căn nhà này cất giữ ký ức đã từng có nếu mọi người hiện tại cũng đã không thiếu tiền không cần thiết đem căn nhà này bán đi tử dương nghe xong đề nghị của tiểu hoa gật gật đầu về phần nhà mới dưới sự giới thiệu của long khôn một đình viện độc lập có hoàn cảnh tương đối tao nhã bên đường phố đình viện này cũng phải có danh hiệu quý tộc mới có tư cách vào ở sau khi làm thủ tục vào ở tử dương chính thức khánh thành điểm dừng chân đầu tiên trong nguyễn cảnh thần quốc phòng này hoàn cảnh rất tao nhã quy mô cũng rất lớn Ít nhất thực hiện Từ Dương đối với Tiểu Hoa hứa hẹn, cuối cùng có thể cho nàng trải qua một ít ngày lành. Bận rộn xong chuyện phòng ở, Từ Dương một mình phân cho Tiểu Hoa 500 kim tệ, làm tiền tiêu vặt của nàng, đồng thời lại đặt mua cho nhà đầu này một thân trang phục sang trọng, quan trọng nhất là Từ Dương thông qua lòng khôn trợ giúp làm cho Tiểu Hoa một danh hiệu quý tộc chân chính. Hơn nữa còn mua cho Tiểu Hoa một cửa hàng ở khu vực Hoàng Kim đường phố chính của thần tri Quốc, như vậy cho dù sau này Từ Dương rời đi, Tiểu Hoa cũng có thể không cần dựa vào khâu vá để trợ cấp cho gia đình, có thể nói Tử Dương đến đã hoàn toàn thay đổi vận mệnh của nhà hoàn Tiểu Hoa. Để cho nàng từ thân phận nhà hoàn thấp kém nhất thần tri quốc biến hóa nhanh chóng biến thành tiểu thư quý tộc thượng lưu, bất quả đối với Tiểu Hoa mà nói, những vận ngoài thân này tựa nhung phan ngoai đều có vẻ không quan trọng, chỉ cần có thể đi theo bên cạnh Tử Dương, cô chính là hạnh phúc. Ba ngày sau, kỳ linh đại hội rốt cục bắt đầu cử hành, Tử Dương mang theo đoàn đội của mình đi tới phủ công tức Long Khôn lấy thần phận khách quý đặc biệt của phủ công tước đạt được tư cách vào đại hội kỳ linh nơi tổ chức kỳ linh đại hội này là đình viện tế tự hoàng gia thần quốc bản thân cầu linh chính là một cách nói khác của tế lễ chẳng qua khác với nghi lễ tế tự bình thường kỳ linh đại hội thứ nhất là có thành viên hoàng gia gia nhập thứ hai chỉ mở cửa cho quý tộc thần chi quốc coi như là một môi giới để các thế lực lớn của quý tộc qua lại với nhau trước khi vào sân mọi người cũng không có chức tiên an vị mà là ở trong đình viện lớn như vậy nói chuyện viếng xúc tiến tình cảm lẫn nhau Từ đầu đến cuối tử dương đều chỉ ở cùng một chỗ với mấy người trong đoàn đội của mình, Long Khôn mặc dù là thiếu gia phủ công tước, nhưng hán tựa hồ đối với loại lui tới mặt tiền này không có bất kỳ hứng thú gì. Ta nói, nơi này nhiều như vậy tiểu thư quý tộc trẻ tuổi thần tri quốc, liền không có một cái người có thể coi trọng, Long Khôn theo bản năng run ray Ta đối với loại kết giao giả dối này không có hứng thú. Nếu không phải ta có thân phận con trai công tước, ta phòng chừng các nàng cũng sẽ không lướt mắt nhìn ta một cái. Không thể không nói, lòng khôn này trong mắt tử dương quả nhiên là ẩn tàng bên trong, hắn vẻn vẹn chỉ là dùng mặt ngoài hoàn khấu phóng túng để ngụy trang chính mình mà thôi. Tới đây, bao xem ngũ vào thai bên kia chính là năm đoá kim hoa nóng bỏng nhất trong giới quý tộc thần tri quốc, lòng khôn vừa rất lời, ánh mắt tử dương liền bị năm đoá kim hoa kia hấp dẫn. Định nhãn nhìn lại, năm nhà đầu kia không phải ai khác, chính là năm đồ đệ hàn nguyệt ngũ tiểu hoa của nữ đế trong thế giới hiện thực đó là năm cháu gái của thần tri vương quốc hộ quốc công chân chính có được hoàng thất dòng dõi thân phận cao cấp quý tộc hơn nữa nam nha đầu này trời sinh xinh đẹp thần lực cường đại đều là mục tiêu vương thành bên trong các đại thế lực quý tộc tranh nhau cấp đoạt từ dương khẽ mỉm cười ta có thể nói năm người bọn họ cũng là một trong những đồng bọn của ta tiểu hoa mọi người nghe vậy đều là chấn động lúc này đây ngay cả tiểu đoàn đoàn cũng có chút ngồi không yên nhịn không được tiến đến bên cạnh từ dương ra vẻ hung tợn ta nói ngươi người này thật đúng là không làm cho người bớt lo đâu, cứ nhiên đem nhiều mỗi từ như vậy. Từ Dương vội vàng nhún vai buông tay. Chúng ta chỉ là quan hệ đồng bạn, bất quá cho dù như vậy, ta nghĩ ta cũng cần hành động một chút. mắt thấy Từ Dương sửa sang lại bộ y phục thằng tấp của mình, bưng một ly rượu đỏ, sống thoát khỏi đoàn đội của mình, đi về phía Hàn Nguyệt Ngũ tiểu hoa. ngày nay sao ta lại cảm thấy tên này dựa vào bịa chuyện để lừa chúng ta chứ? hắn căn bản không phải là khách đến từ thế giới khác chỉ là các muội muội xinh đẹp mà thôi long khôn vẻ mà phúc hắc hung tợn nhìn về phía bóng lương tử dương nói thầm với mấy người tiểu đoàn và tiểu hoa nghe người nói như vậy ta cũng có đồng cảm quên đi chứ nhìn xem tên này đến cùng có thủ đoạn gì đi nếu như hắn thật có thể dễ dàng đem này ngũ tiểu hoa bắt được vậy chứng tỏ người đoán tám phần là đúng tên này căn bản là một tên lừa đảo tình cảm tiểu đoàn đoàn hắt cầm lên duy chỉ có tiểu hoa là tràn đầy lòng tin với thiếu gia nhà mình Mấy vị này chính là ngũ kim hoa của quốc gia danh mãn thần, chào mọi người, ta là A Dương, rất vui được biết các người. Không thể không nói, từ dương tướng mạo vẫn là cực kỳ anh tuấn, coi như là đứng ở cái này cao cấp nhất quý tộc trong giới công tử, cũng lộ ra nổi tiếng như vậy, quan trọng hơn là bản thân hắn thần lực cỡ nào cường đại, tự thân tản mát ra loại khí chất này, căn bản không phải những này hoàn khối tử có thể. So sánh, trong nhái mắt lọt vào tầm nhung nay hoan he tu của nhay mat lot vao tam tiểu hoa, năm cô nương này rõ ràng trở nên cực kỳ hưng phấn. Đương nhiên, bên người từng trận hàn ý cũng lục tục từ trên người các công tử quý tộc dâng lên, Từ Dương tựa hồ thoáng cái trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Vị công tử này có chút lạ mặt không biết các hạ là... Từ Dương cười lắc đầu. Tà chẳng qua chỉ là một môn khách của phủ công tước mà thôi. Nguyên lai là môn khách phủ công tước thật đúng là tuổi trẻ tài cao. Không thể không nói, nữ tử này một khi đối với nam nhân nổi lên hứng thú cho dù hắn chỉ là một hộp vệ bé nhỏ không đáng kể, cũng sẽ chẳng ngập mị lực. Hà hà, chẳng qua chỉ là một môn khách thôi, các ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga à. Đúng lúc này, bên cạnh một cái mặc y phục màu bạc quý tộc công tử đi tới, trong lời nói chẳng ngập khinh thường, người này chính là cháu trai của võ thần quan Thái Long của thần vương quốc, tên là Tát Đa. Tết đi này bản thân không có bản lĩnh gì, nhưng ông nội của hán Thái Long lại là đại vũ thần đứng đầu toàn bộ thần chi la mot hộ ve be nho khong đang ke cung se tràn ngap mi luc ha ha chang qua chi la mot mon khach thoi cac ghe muon an thit thien nga a đung luc nay ben canh mot cai mac y phuc mau bac quy toc cong tu đi toi trong loi noi tran ngap khinh thuong nguoi nay chinh la chau trai cua vo than quan thai long cua than vuong quoc ten la tat đa tat đi nay ban than khong co ban linh gi nhung ong noi cua han thai long lai la đai vu than đung đau toan bo than chi vuong quoc cũng chính là tồn tại cấp bậc cao nhất trong các võ giả, được tất cả võ giả của thần chi quốc coi là tín ngưỡng giống như thần, linh giao đời này chính là đệ tử của đại vũ thần thái long. Ta đã cùng tử. Quả nhiên, người này vừa xuất hiện, những quý tộc xung quanh trong nháy mắt trở nên ảm đạm thất sắc, đều tự thức thời lui về phía sau.